Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Với vỗ vỗ quay mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của vợ mình Em lại muốn giúp đỡ bọn họ sao? Như thế nào chứ? Không thể được sao? Cô gái đẹp như vậy mà chết thật là đáng tiếc Bọn họ yêu nhau như vậy Chẳng lẽ anh nhận tâm nhìn bọn họ hai người mãi mãi Xa cách như là trời với đất ư Người vợ Mỹ Lệ cười duyên ngần đầu Một bộ dáng rất là chắc chắn Thật sự là hết cách với em mà Anh chỉ muốn cùng em đi khắp thiên hạ Thế nhưng dọc theo đường đi chẳng những Là một ít phong cảnh không thấy, ngược lại càng có ngừng cứu người mà. Người đàn ông trẻ tuổi bất đắc sĩ thở dài, trong lời nói tràn đầy dùng ái với vợ của mình. Xuận Nhi nhận khuôn mặt nhỏ nhắn lên to vẻ mà cười. Ai bảo em là vợ của anh chứ, lời của em chính là Thánh Chỉ, đêm tần y, còn không mau đi cứu người đi. Tôi đợi rồi, đợi rồi, lời của vợ chính là lệnh nha. Đêm cách nhằn nhặt, nâng lên khóe môi, dịu dàng cười làm cho người ta giống như là Mộc Xuân Phong. Người đàn ông như nguyệt như thần ấm áp này Chính là đêm thần y Mà bác xã thương đã tìm kiếm từ lâu Như là thần tiên Đêm ly lưng thững Đi tới trước mặt của bác xã thương thanh nhã mà cất tiếng cười hỏi Tiên sinh Có thể hay không để cho tôi nhìn vị tiểu thương này một chút chứ Đang muốn ôm cách nhi trở về bệnh viện Bác xã thương không dám tin tưởng Mà ngừng đầu Nhìn người con trai trẻ tuổi này Không hiểu là hắn rốt cuộc là có ý gì Tôi là thầy thuốc Có lẽ có thể trị hết bệnh cho vị tiểu thư này. Đêm ly nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của bác xã thương, chỉ đành phải giải thích cho hắn. Người ư? Người đàn ông trẻ tuổi như thế, hắn có thể chữa khỏi bệnh cho cách nhi sao? Bác xã thường nghi ngờ xem xét, kỹ lưỡng về người đàn ông ư nhã trước mắt. Mà dù không tin tưởng lời hắn nói, nhưng bởi vì trên mặt hắn tàn ra một mùi thuốc nhằn nhặt khá là tò mò. Người này vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức để choán nhìn công thấu. Đêm ly không để ý tới bác thương đang hoài nghi Mà thẳng tay cầm cổ tay của cách nhi bắt mạch cho cô Sau khi cẩn thận cám bệnh Hắn đối với bác xã thương nói Vị tiểu thư này bệnh đã rất nặng Cần phải nhanh chóng cứu chữa Ông xã à Có thể nào trị hết hay không Dọn nhi đi tới bên cạnh đêm ly Rồi quan tâm cất tiếng hỏi Không tốt lắm Có thể cứu sống hay không Cần phải phụ thuộc vào số mệnh của cô ấy Đêm ly lãnh túc Mà nhìn khuôn mặt của cách nhi Tiền sinh à Nếu như tin tưởng lời của tôi Thì xin mời đi theo tôi Đôi vợ chồng giống như nhau Tự như tiên trên trời Trộm hạ phàm trần Trên người nhiễm bất tùng trần Thật là nhã giật Bác xã thường không khỏi nhìn lâu thêm mấy lần Dù sao cách nhi đã không còn hy vọng Cứ để cho nam hài này thử một chút cũng được Được rồi Bác giả thường ôm lấy cách nhi Đi theo sau đôi vợ chồng kỳ quái Cùng đi vào một khách sạn sang trọng Không ngờ đôi vợ chồng trai tuổi thế này nhưng lại ở phòng dành cho tổng thống. Bác dạ thường tò mò quan sát người đàn ông đang vì cách nhi mà chữa bệnh. Thần phận của hắn xem ra cũng không phải là tầm thường. Anh lần đầu tiên gặp phải một người đặc biệt như vậy. Chỉ thấy đứa bé trai kia từ trong hòm thuốc lấy ra một bình nhỏ như là ngọc ánh nguyệt, từ bên trong móc ra một hạt màu xanh lá cây đưa vào trong miệng của cách nhi. Hắn đã lấy thân thể doanh nghiệp của cách nhi dậy ngồi ở sau lưng cô, đem song trường đánh trên lưng cô. Nhất thời chi thấy từ làn cõi màu đen Như là mực từ đầu của cách nhi tỏa ra ngoài Làn cõi càng ngày càng đậm Mà trên thân thể yếu đuối của cách nhi Hiện đầy mồ hôi mịn Ước chừng một giờ sau Trên qua mặt nhà nhắn tái nhật của cách nhi Đột nhiên hiện lên một cỗ màu hồng nhàn nhạt, nhạt Hàn ca ca Từ trong miệng cách nhi Đột nhiên nhẹ nhàng tràn ra một tiếng khỏi Mà tiếng hô hán này Khiến cho bác giả thương vẫn đang ním thở Vui mừng vào tới trước mặt của cô Cách Nhi, em đã tỉnh chưa? Ôm lấy Cách Nhi bị điềm lì buông ra. Bác xã thường không dám nói lớn chuyện, chỉ sợ kinh sợ đến cô. Hàn em mãi vút ve gỏ má của Cách Nhi, trong mắt tràn đầy sự quyến luyến thật sâu. Mà kệ người đàn ông trẻ tuổi này rốt cuộc là y thuật như thế nào, hắn có thể khiến Cách Nhi tỉnh lại, thì hắn cũng nên hào hào cảm tạ đi. Cảm ơn anh. Bác xã thường tràn đầy lòng biết ơn mà nhìn người con trai kia. Người đàn ông trẻ tuổi ấm áp mà cười nhã nói. Công cần phải cách ký, trị bệnh cứu người vốn là trách nhiệm của thầy thuốc. đem ly tự không làm mà từ chối. Đêm ly ư? Nghe được lời nói của người đàn ông trẻ tuổi, bác xã thường kinh hoàng ngay tại chỗ. Hắn không phải là nghe lầm chứ. Người này tự xưng là đêm ly. Chẳng lẽ hắn chính là thần y đêm ly mà anh đã tìm mấy tháng ngay sao? Hắn còn trẻ như vậy, thế nào lại là người có y thuật nổi danh thế giới vài chục năm? Thần y đêm ly chứ? Chính là tiểu y đeni khẽ cười, vứt lên y phục của mình, bởi vì cứu người mà gió lạnh vòng chắc eo của bà xã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.